các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 500. Chương 500, Vĩnh Hằng chi Điểm, Vô Hạn Khởi Nguyên. Dưới Vĩnh Hằng Thiên Đình, vạn giới phồn thịnh. Ánh sáng vàng kim từ Chí Tôn Thần cung chiếu rọi khắp ba ngàn đại giới, xua tan mọi bóng tối của hỗn loạn và chiến tranh. Kỷ nguyên mới đã thực sự bắt đầu, một kỷ nguyên mà đại đạo được kiến tạo lại, nơi mọi sinh linh đều có cơ hội vươn tới tiềm năng tối thượng của mình. không còn bị xiềng xích bởi những quy tắc cũ kỹ hay sự thao túng của tổ chức đã bị tiêu diệt. Vạn đế thần triều, dưới sự thống ngự của vị chí tôn duy nhất, đã trở thành biểu tượng của trật tự, hòa bình và sự tiến hóa không ngừng. Trên ngai vàng chí tôn, giữa cửu trùng thiên điện lộng lẫy, hắn, vị chí tôn vạn đế, trầm mặc. Ánh mắt sâu thẳm của hắn vượt qua không gian và thời gian, xuyên qua từng tầng giới, dõi theo sự vận động của vạn vật. Hắn không còn là thiếu niên phế vật bị ruồng bỏ năm xưa. Không còn là thanh niên tài tuấn tranh bá huyền giới, cũng không phải là đại đế hùng mạnh thống nhất một đại giới. Hắn là hiện thân của Vĩnh Hằng, là người kiến tạo đạo, là điểm hội tụ của mọi quá khứ và khởi nguồn của mọi tương lai. Vĩnh Hằng, như hắn đã mỉm cười thấu hiểu, không phải là một điểm đến cuối cùng, mà là một sự khởi đầu không ngừng nghỉ. Nó không phải là sự tĩnh lặng bất biến, mà là dòng chảy kiến tạo liên tục, là quá trình không ngừng tự vượt qua chính mình. Hắn đã phá vỡ xuyền xích của e đại đạo Nguyên Thủy, đã tiêu diệt kẻ thù tối cao, một thực thể cổ sư muốn giam hãm vạn giới trong một vòng lập vĩnh cử của sinh diệt để thu thập năng lượng. Hắn đã khai sáng e vô hạn chi đạo của ri mình, một đạo dung hợp mọi đạo, cho phép vạn vật cùng tồn tại, cùng tiến hóa, và cùng hướng tới những chân trời không giới hạn. Bên dưới ngai vàng, những vị tướng lĩnh trung thành, những mưu sĩ tài ba và những đại đế từng một thời là đối thủ, giờ đây đều quy phục. Họ là những trụ cột của vạn đế thần triều, cùng hắn chứng kiến và tham gia vào công cuộc định hình lại vũ trụ. Vợ hắn, người đã cùng hắn trải qua bao thăng trầm, giờ đây mang theo khí chất của một hoàng hậu chí tôn, đứng cạnh hắn, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và tình yêu thương sâu sắc. Còn cái hắn, những hậu duệ mang dòng máu chí tôn, đang lớn lên, mang theo hy vọng và tiềm năng của một kỷ nguyên mới. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn hắn, một sự thôi thúc không ngừng nghỉ vẫn tồn tại. Hắn là ở người đi tìm vô hạn. Hắn đã định nghĩa lại giới hạn của vạn giới, nhưng hắn biết rằng, ngay cả y vĩnh hằng uy vậy vô hạn e mà hắn đã đạt được, vẫn chỉ là một cấp độ trong vô số cấp độ tồn tại. Vũ trụ này, vạn giới này, dù rộng lớn đến đâu, vẫn có những biên giới vô hình mà hắn chưa chạm tới. Đó là những biên giới của ý niệm, của sự tồn tại, của những gì chưa từng được nghĩ đến. Hắn nhắm mắt lại. Trong tâm thức hắn không còn nhìn thấy các đại giới, không còn nghe thấy tiếng reo hò của thần dân hay tiếng kinh kệ của các tín đồ. Hắn nhìn thấy một không gian vô định, nơi những hạt nguyên thủy của đạo đang va chạm, tạo ra những cơn sóng năng lượng không thể diễn tả. Đó là Thái Sơ Chi Hải, nơi khởi nguồn của mọi thứ, nơi mà mọi khái niệm về thời gian và không gian đều trở nên vô nghĩa. Kẻ thù tối cao của hắn đã cố gắng giam cầm sự tiến hóa của vạn giới để ngăn cản bất kỳ ai tiếp cận được Thái Sơ Chi Hải. bởi vì chính nó là chìa khóa để siêu thoát hoàn toàn, để đạt tới một cảnh giới mà ngay cả kẻ thù cũng không thể chạm tới. Hắn đã phá vỡ xiềng xích, đã giải phóng tiềm năng. Giờ đây, Thái Sơ Chi Hải đang vẫy gọi. Nó không phải là một mối đe dọa, mà là một lời mời gọi, một lời hứa về những khám phá còn vĩ đại hơn, những sự kiến tạo còn kinh thiên động địa hơn. Hắn cảm nhận được sự tồn tại của những e vô hạn thế giới y khác, những vũ trụ song song. Những chiều không gian mây đại đạo nguyên thủy e của Kỷ Nguyên Cổ không thể chạm tới. Chúng tồn tại ngoài sự tưởng tượng, ngoài mọi định nghĩa mà hắn từng biết. Chí Tôn Vạn Đế đứng dậy, bước xuống từ ngai vàng. Một luồng khí tức vĩnh hằng bao phủ lấy hắn, nhưng không phải là sự áp đặt hay uy hiếp, mà là sự bao dung và dẫn dắt. Hắn nhìn vợ mình, nhìn những người bạn đồng hành, trao cho họ một nụ cười thấu hiểu. Họ đã cùng hắn đi qua một hành trình dài, và giờ đây Họ sẽ là những người giữ gìn và phát triển vạn đế thần triều, tiếp tục con đường vô hạn chi đạo mà hắn đã khai sáng. Vĩnh Hằng không phải là điểm cuối, mà là khởi đầu kì hắn khẽ nói, giọng nói vang vọng khắp cửu trùng thiên điện, nhưng lại như một lời thì thầm trong tâm trí mỗi người. Hắn quay người, từng bước đi chậm rãi hướng về phía hư không vô tận. Một cánh cửa ánh sáng khổng lồ từ từ hé mở trước mắt hắn, không phải là cánh cửa dẫn đến một đại giới nào đó, mà là cánh cửa dẫn đến một không gian hoàn toàn mới. một cái khởi nguyên chi giới e chưa từng được biết đến. Đó là nơi mà những vô hạn thế giới giao thoa, nơi mà những quy tắc hoàn toàn khác biệt đang chờ đợi được định nghĩa. Hắn biết, hành trình này sẽ cô độc. Sức mạnh của hắn đã vượt qua mọi giới hạn mà vạn giới này có thể chứa đựng. Nhưng hắn không sợ hãi. Bởi vì, hắn là Chí Tôn Vạn Đế, là người đã từ phế vật vươn lên đỉnh cao, là người đã định nghĩa lại vĩnh hằng. Hắn là người đi tìm vô hạn. Hạng và sự tồn tại của hắn chính là sự không ngừng vượt qua chính mình. Với một nụ cười mãn nguyện và đầy khát vọng, Chí Tôn Vạn Đế bước qua cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa từ từ đóng lại, để lại phía sau một vạn đế thần triều phồn thịnh, một kỷ nguyên vĩnh hằng an bình và một huyền thoại bất diệt. Nhưng câu chuyện của hắn, vị Chí Tôn Vĩnh Hằng, chỉ vừa mới bước vào một chương mới, rộng lớn và bí ẩn hơn bao giờ hết. Ở chân trời xa xăm kia, một cấp độ tồn tại mới đang vẫy gọi. Một bí ẩn còn sâu sắc hơn cả những gì hắn từng chinh phục, chờ đợi hắn đến để định nghĩa. Và vạn giới, trong sự yên bình của Kỷ Nguyên Vĩnh Hằng, sẽ mãi mãi nhớ về cái tên của hắn, vị chí tôn đã khai sáng đạo, người đã mở ra con đường đến vô hạn. Hắn đã đến, đã chinh phục, đã kiến tạo, và giờ đây, hắn tiếp tục đi tìm. Bởi vì, vô hạn không có điểm cuối. Hết. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net